các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai Thành bực dọc nói trống không. Được rồi, để coi coi thằng này có làm được không. Hai Thành bàn với mấy tay bặm trợn trong một quán nhậu ngoài ô. Tụi bay dám làm chuyện đó không? Tên tám bò ực xong ly rượu nói to. Nhằm nhỏ chi ba cái miếu hoang đó chớ. Được rồi, miễn là thầy hai chi cho tụi này kha khá một chút nha. Nhậu cho đã đời một chút là xong ngay Móc ngay ra hai tờ dây bạc Hai thạnh đặt xuống bàn nói Đây chỉ là tiền bôi trơn thôi Làm xong tụi bay sẽ có gấp 10 lần nữa nha Nhìn thấy rõ ràng hai tờ tiền mệnh giá lớn Cả bọn bốn người đều đồng thanh Hoan hô, hoan hô thầy hai chơi sộp quá Tụi này làm liền tối nay cho thầy coi Thạnh bàn rất cụ thể Cái miếu đó nhỏ nhưng xây bằng gạch Tụi bay phá nhưng không được đập mà làm cách nào đó kéo cho nó đổ luôn. Có cách nào không vậy? Ờ thì... Tám bỏ vỗ đùi. À được rồi. Để tôi đem hai con trâu tới, cột dây xích rồi cho nó kéo mạnh thì cái gì mà không đổ chứ? Chà, nghe được đó. Vậy thì uống hết đi rồi chuẩn bị liền. Tao sẽ ra lộ ngồi trên xe chở. Một giờ sau tụi bay làm xong ra báo cáo kết quả nghe. Tám bò quay sang mấy tên đàn em. Vô, hết rồi đi tụi bay. Và bọn chúng rầm rộ kéo nhau đi. Hai thạnh cũng bước theo, nhưng lại về hướng khác. Vừa đi, hắn vừa lầu bầu nói. Có cái chi đâu mà ngại với ngủ Hai thạnh này đã muốn là làm liền. Trong khi đó thì khoảng nửa giờ sau, nhóm của Tám bò đã có mặt tại hiện trường đông đủ. Sau một hồi quan sát kỹ, Tám bò liền hạ lệnh. Cột dây thừng vào cổ trâu, đầu kia thì choàng qua hết cái miếu nhỏ. Hễ tao hô kéo thì thằng Hai Hùm ra giòi mạnh cho hai con trâu chạy tới. Cái miếu nhỏ này ta nghĩ giật một cái là sập ngay thôi mà. Thế là mấy tên đàn em làm y theo lời, chúng còn phụ đẩy chiếc cổ trâu tới. Sau tiếng hô kéo, chúng đồng loạt hô theo, kéo. Một tiếng giống thật to. Bỗng nhiên hai con trâu kêu lên rồi ngã vật xuống, khiến chiếc cổ trâu ngã lăn theo. Mấy tên đẩy hai bên và tên hai hùm ngồi trên cổ đều bị bắn tung cả lên trời. Đứng ngoài nhìn thấy hết mọi việc, thám bỏ hốt khoảng. Sao vậy? Hắn chạy tới thì chố mắt kinh ngạc nhìn thấy cả hai con trâu đầu mẹo sang một bên, miệng trào máu. Trời ơi! Và... Cả mấy tên kia cũng tình trạng y như vậy. Đứa nào cũng học máu, nằm bất đồng. Tắm bò hoảng hốt quá. Hắn nhìn lại ngôi miếu, thấy nó vẫn còn nguyên, như đang thách thức vậy. Không dám lưu lại đó dây nào nữa, Tắm bò nhanh chóng chạy trở ra lộ cái. Hai thạnh ngồi trên xe từ xa đã hỏi to, xong chưa? Tắm bò mặt mũi xanh rờn. Vừa thở dồn dập Vừa đưa tay chỉ ra phía sau Ngồi, ngồi, ngồi miếu đó Hắn nói bị đứt quãng Bởi cơn sợ hãi đang làm trồ cổ họng nghẹn lại Hải Thạnh sốt ruột hỏi Sao rồi? Chết, chết hết cả rồi Tám bò chỉ kịp nói được mấy tiếng đó Rồi ngồi phịch xuống đất Khiến cho Thạnh càng hoáng cả hồn Vậy chuyện gì xảy ra chứ? Tám bò lặp lại rõ ràng hơn Tụi, tụi nó sáu thằng Chết sạch cả rồi Sao Không nói năng gì thêm Tám bò chỉ đưa tay chỉ về phía bãi đất hoang Thành sốt ruột nên không đợi dẫn đường Anh ta chạy thẳng tới nơi Thấy ngay trước mặt Là cảnh tượng kinh hoàng Mặt thoạt nhìn Hắn đã hồn siêu phách tán Đứng như trời trồng một lúc rất lâu Cũng may là số tay em của Tám bò Không đứa nào chết chỉ có hai con trâu là phải đền tiền để người ta xẻ thịt. Hai Thành chỉ dám hỏi nhỏ mấy tên nằm dưỡng thương. "Tụi bay bị ai làm gì vậy?" Cả mấy tên đều nói, "Có thấy cái chi đâu? Tụi này ạ, vừa hô kéo một cái thì bị hất tung ngay lên trời, khi ngã xuống thì ngất đi." Thành hỏi tán bò, "Theo thì chuyện đó là cái gì vậy? Có phải là cái miếu hiền linh không?" Cám Bỏ vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Tôi, tôi không biết nữa. Chỉ có điều là vụ này thôi đi, tụi tôi xin giúp lui. Thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net